ba trăm sáu mươi ba khoe gia năm diêm hy hai chúng ta tuổi giống nhau đại đi ta có lao bả ta có hai con trai ta vừa muốn làm ba ba diêm hy giận lật bàn đợi chút vừa muốn làm ba ba nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh kết quả nhìn đến thời khinh khinh gật đầu ân ba tháng tả hữu thời c h i hành thúc thúc ta muốn làm ca ca thời c h i khoảnh thúc thúc ta là đại ca ca nga quý mặc nôn diêm hy ta là bọn hắn ba ba thời khinh khinh không nói gì diêm hy bị này toàn ra cấp ý đều không biết chính mình đi lại muốn nói gì xoay người bước đi đồng thời cảm thấy quý mặc nôn phụ từ ba cái không thể nói lý ngạch hắn tuyệt bích sẽ không thừa nhận ký mấy ở ghen tị diêm hy nội tâm đi đi xa điểm cách này vài cái ngây thơ quỳ xa một chút nhi xuống lầu nhìn đến đang ở nói chuyện với liêu thịnh an liều y ỉa y ỉa nắm bắt cảm như có đăm chiêu Hán! có phải hay không cũng nên nhanh chút liều y lìa y lìa b n g nhiên đánh cái dùng mình quay đầu nhìn đến diêm hy đại ma vương ở sau người nhìn chăm chú cũng không biết là đang nhìn ai lẩm bẩm lẩm bẩm biết hầu theo bản năng đem chính mình tránh ở ca ca phía sau để đối phương nhìn không tới hán diêm hy t ẩ u tử mang thai ba tháng tả hữu lời này nói ra thành công nổ tung liều thịnh an cùng liều y lìa y l ì náo hoa liều thịnh an o liều y lìa y l đ loại trạng thái này luôn luôn bảo trì vài phút liệu ý h y n g h i hoặc không phải nói nữ tính dị năng giả hiện tại không có mang thai sao kia thân tỉ là chuyện gì xảy ra về nhân loại sinh sản vấn đề rất nhiều dị năng giả cùng thế lực đều còn chưa có chú ý tới quý ra lại tại vì thế lo lắng nghe quý nhuế nói bọn họ phòng nghiên cứu đã thành lập chuyên án thế tất muốn giải quyết một vấn đề này nếu không vấn đề này buộc phát ra đến sau nhân tâm cũng liền t ă n g tác vạn nhất có chút gì năng giả cực đoan tưởng cho dù sống sót không có con nối dỏng nhân loại hay là muốn diệt vong kia ở mạt thế lý nỗ lực còn sống còn có cái gì ý tứ do đó tiêu cực l ã n g công đối nhân loại tuyệt đối là bất lợi tồn tại diêm hy cùng liếu thịnh an cũng nghĩ vậy nhất nghiêm túc vấn đề ba người trầm mặc không chán quý mặc ngôn phụ t ử ba cái ngây ngô cởi vây quanh thời khinh khinh đưa bọn họ nữ vương đại nhân nên xuống lầu thời khinh khinh xem bên người đối nàng một t ứ c cũng không rời đại nam nhân cùng hai cái tiểu nam nhân trong lòng không nói gì chính là mang thai mà thôi muốn hay không như vậy khoa trương thời khinh khinh ngồi ở trên sofa rõ ràng không để ý tới bọn họ nói sang chuyện khác nói vừa mới người nọ tới làm gì diêm hy nghe vậy nhớ tới chính sự đem kia nhân viên công tác mời nói ra còn có chính hắn hoài nghi liêu thịnh an đối với chúng ta đến thanh h ồ n g cơ cũng không có đắc tội người nào à làm sao có thể có người có thể coi là kế chúng ta liều y ưu ý ý ấy bất an theo bản năng đem vấn đề thôi ở hiến dương cùng yến thần trên người thời khinh khinh cùng liều y ưu ý, ý tưởng phương hướng nói h ù a bất quá không thể xác định sự tình vẫn là không cần nói xuất ra quý mặc nôn nói nhận chuẩn bị hồi đế đô nơi này không phải hắn địa bàn vẫn là chạy nhanh trở về cũng có thể nhường hắn nhẹ nhàng được đến rất tốt chiếu cố diêm hy minh bạch quý mặc nôn ngụ ý đã biết hiện tại đội trưởng đại khái không có gì tâm tư ở bên ngoài cho nên chạy chân việc chính là hắn liêu thịnh an mừng rỡ thanh nhàn vừa vặn có thể đi thanh hồng cơ đi dạo xem nơi này kiến thiết thế nào thời khinh khinh rời đi đế đô hơn một tháng nhưng là tò mò đế đô hiện nay tình huống vì thế cùng l i ê u y liều y liều tán gấu do đó biết được hoa hạ chính phủ cùng dị năng giả liên minh náo băng